Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó ra con nhầm lúc mà con rời đi từ nhà con sang nhà thúc Đến nay cũng đã 7 tiếng rồi Ồ Vậy thì không sao, vẫn còn kịp Nhưng có cái xác của thằng tí bơm rượu Vẫn còn ở trong nhà chung với chồng con Cứu thúc gợt gù dù cây khì Tàn thi rất sợ ánh sáng của mặt trời Nó không dám ra bên ngoài vào trời sáng đâu Nếu ra bên ngoài mắt nó sẽ bị trói Ánh nắng mặt trời sẽ làm cháy lớp da của nó Chị Hà thở dài Dường như nỗi lo của chị đã dần tiêu tán hết khi biết được chồng mình vẫn không sao. Vẫn còn cách cứu được, nếu không chị sẽ ân thận suốt đời. Còn 17 tiếng nữa là sẽ không cứu được. Nhanh lên, ta đi đến nhà thím, nếu không sẽ muộn, vì bây giờ chưa tới 24 tiếng. Nhưng cũng đã tới giờ chiều. Trời mà tối, tán thi trong nhà sẽ ra được. Từ đó tôi không dám tưởng tượng đâu. Lật đật chuẩn bị đồ đạc, kiểu thúc vác trên vai cái tối bằng vải nâu đã bạc màu theo thời gian. Những món đồ diệt quỷ của thúc do sư phụ Linh Mục để lại. Vâng lời Thúc Kiểu lên đường, chỉ và Thúc Kiểu bước từng bước đến ngôi nhà để kinh dị của mình để cứu chồng. Dừng lại, ta cần vô mua một thứ này. Chị Hà nhìn Thúc chị nói. một cái gì vậy Thúc? Trời sắp tối rồi, không mau kẹo trời tôi nhanh, nhanh đi thầy ạ. Thúc Kiểu đưa mặt lại sắp phép mặt của chị Hà, nhìn chị lo lắng mà Thúc bật cười. Thúc Kiểu nói. Vậy thím không muốn cứu chồng thím sao? Tôi mua thứ này để cứu chồng thím đây. Chị Hà nhìn thầy khét gặt đầu. Vậy thầy mô đi à? Nhìn vào đôi mắt long lanh nhưng đầy lo lắng của chị Hà, thúc kiểu lắc đầu. Bạn cho tôi hai cân gạo nếp. Khẽ đặt bao đựng gạo nếp chị Hà nói. Tới rồi đấy thúc kiểu. Tiếng này của tàn thi. Vội móc trong túi vải ra một nhành bưởi, bứt ra hai lá, đưa lên mắt, một luồng sáng từ mắt thúc cửu loại lên. Không xong rồi. Tàn thi đang dần ra ngoài, bởi vì nói bị ngăn càn bởi gạo nếp và ánh sáng, nên buổi sáng nó không thể ra. Nhưng bây giờ là buổi chiều. Là cái giờ tị Đán thì có thể ra được bên ngoài Mạng sống của chồng chị đang gặp nguy đấy Vội móc trong túi gia đồ nghề Một cây kim tiền kiếm Một cái bát quái kim càng Khét đập thành kim tiền kiếm xuống đất cắn trên tay giọt máu nhễu vào bát quái kim càng Hương tấm gương của bát quái lên mặt trăng Thúc niệm chấu Kim tiền tình thu pháp hành Bát quái kim càng trấn tà khíu Hấp thụ nguyệt căn pháp đọa Tạo thành kim pháp diệt yêu tà Thanh kim tiền kiếm phát sáng Cầm thanh kiếm trên tay thầy la lớn Kim tiền kiếm Diệt Thanh kiếm bay đi thẳng vào một nhà tiếng nổ lớn phát ra Chạy vào trong nhìn thấy tán thi lúc này Đã bị văng ra 5 m Thúc kiểu chụp thanh kim tiền kiếm Dùng một đạo phù chú màu vàng Thúc tiến thẳng lại con tán thi Tán thi lúc này bị văng ra xa hơn với anh Thuần Nhanh Vội đưa anh nhà chạy mau Để con tán thi này cho ta Chị Hà chạy lại khoác chồng ra ngoài Bỏ lại mình thúc kiểu với con tán thi Đang dần nháy tới Bổ những con tay sắc nhọn vào thúc kìm tiền Mộc thiện, quả hung, thổ hành Thủy ấn, bát quái đồ khiêu trừ ta khí chóc tán thi Bát quái thổ hành dẫn thi lộ Thái thưởng lão quân Cấp cấp như luật lệnh, thổ Một trận đồ bao vây con tàn thi Tán thi bị bát quái trận đồ vây kín Nó gào lên điên dại Móc trong túi ra một đạo phù triền màu đỏ Niệm trường ngữ Đạo phù triền lập tức bốc cháy Thúc Kiều quăng vào trận pháp. Còn Tàn Thi bốc cháy, nó gào lên rồi ngã khụy xuống đất để lái ngọn lửa sáng rửa khắp cả nhà. Ngồi xuống bắt ấn, Kiều Thúc thầm hiệm. Tàn Thi vô tội, chưa hại sanh linh. Chuyển thế đầu thai, thoát kiếp quỷ. Đứng dậy Kiều Thúc gật đầu bệnh đống lửa. Từ bên ngoài, Kiều Thúc nghe một tiếng la thất thanh. Đó là chị Hà. Chết, tiêu rồi. Thiền Bình Linh, Địa Quang Linh, Thiền Tôn Diệu Các tướng Quân, Nam Tây Đông Bắc, Thủy Hỏa Vạn Linh Lâm Một đạo phùi chú được quăng ra Thúc đọc chủ ngữ là cho ngưng động hành tán Anh Thuần văng xuống đất Kiểu Thúc Mau, mau cứu chồng con đi Anh ấy bị làm sao đấy Kiểu Thúc vội đáp Vào trong nhà tìm cho ta một trợi dây thường mau Chị Hà ngơ ngắc hỏi Để làm gì vậy thưa Thúc Kiểu Kiểu Thúc trận mắt nhìn chị Hà rồi đáp cho anh ta lại chứ không để làm gì Rồi sau đó tự ta sẽ tìm cách cứu chồng của thím Nhanh tay lên Chị Hà vâng lời rồi luật đật chạy vào nhà lục nọi trong đống lộn sồn. Đây rồi. Chị đã tìm thấy sợi dây thừng. Chạy vội ra trước ra nhà chị Hà nói. Dạ dây thừng đây thư Thúc Kiều. Cầm sợi dây từ trên tay chị Hà, Thúc Kiều vội móc trong tùi ra một cái chuông bằng đồng đã cố. Thách chiếc chuông chặt vào sợi dây, cắn mạnh vào ngón trỏ bắt ấn, thúc đọc chú ngữ. thiên đình linh, địa linh linh, chuông vang thi lộ hành đường, cho anh ta lại cô Hà lần này không dám cái lời thúc cừu, chỉ vội chụp lấy sợi dây trong tay của thúc cừu, chạy lại gần anh thuần, gọi anh thuần lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net